Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi trật lại thấy có người đối diện mình chăm chăm Nhìn ghi lại thì đó cũng lại là mình Hoàng hút kêu lên nhưng mà lục căn đã mất Chẳng còn miệng mà kêu lên Tâm liền lắng động nhìn rõ ra Thì người ấy chính là Mạc Na Thức Là thức thứ bảy khống chế tư duy Vậy là chấp tay màn niệm A-di-đà Phật Người ấy tan đi ngay Vậy là phá tan được bảy thức Trần lại nghe như là cơ thể biến đổi Có khí thoát ra Toàn thân bay theo khí đó Tụ lại thành quần đen Chính là A Lại gia thức Thức này khống chế sinh mạng Thức vừa hiện lên liền thấy các quỷ Để địa ngục tới bắt Liền chỉ mỉm cười với chúng mà niệm một câu A Di Đà Phật Lập thức thức đó tan đi Chúng quỷ vì thế mà cũng liền tan đi Vậy là phát xong A Lại ra thức Tạm thức cũng vì vậy mà phá xong hết Các thức đều quy thuận có thể toàn tâm toàn ý mà sai khiến Đoạn liền niệm chú thì thấy chúng thoát cả ra Rồi điều khiển cho chúng bay tới đâu Liền nhìn thấy cảnh vật được ở đó Chỉ ngồi một nơi mà ngắm được bốn bể non sông Đoạn lại thấy hồn phách nhập chàng Chìm vào một nơi nào đó cứ mang bùa chú Chỉ hôn một tiếng di Lập tức lá bùa di bay lại câu chữ đầy đủ cứ như vậy mà học theo Lại hô lên một tiếng hòa tức thì bùa hòa bay lại Trên bùa có chữ Cứ như vậy mà đập theo lửa lại cháy bừng bừng Rồi tâm thức như bừng tỉnh hô lớn một tiếng bội thức Thì nó phóng to hết ra Lại hô lên một tiếng nữa là nhãn Tức thì bùa nhãn bay lại Liền cầm đi bùa đó mà nhập vào mắt Tức thì pháp nhãn mở ra Liền hô ngay một tiếng tỉnh Tức thì thấy bùa phổ hiền đại minh chú bay lại Lép buồn này trước nay trúng trơn Nhưng giờ đây nhìn thấy thì đầy chữ Cứ như vậy mà đọc theo Hóa ra trên buồn chỉ có một câu niệm Phật tam Muội Đây chính là đạo hành của Bồ Tát Đại Thế Chí liền lập tức niệm theo Niệm đủ ba hồi thì rơi trở về thực tại Thoát khỏi ảo cảnh do chính tám thức tạo ra Bây giờ mở choáng mắt thì thấy nơi mình đang ngồi Là ở giữa phòng thiền điều hiu Khói nhàng vẫn còn bay nghi ngút Trước mặt là tượng như lai Phường như tình khỏi giấc mây dài Liền vội vã đứng dậy Nhưng vừa mới đứng lên thì hai chân tê dài Liền khủy xuống ngay Sau đó cứ như vậy bỏ tới áo pháp Rút vội ra lá bùa thiên Nhìn chăm chú một hồi Từ khắc pháp nhãn làm sáng tổ Trên bùa hiện ra câu niệm Phật tam bùi Liền lập tức niệm theo đủ ba hồi Bỗng thấy cảm ứng ngay Ánh sáng từ bùa ấy phát ra rực rỡ Rồi hội lại thành đám mây lành Tụ dần thành hình người là một nhà sư Nhãn quang đẹp kỳ lạ Mắt én mày ngài Thánh thoát bội phần Giái tai chảy dài tới hết cầm Đôi môi đỏ hầm Đầu chọc cầm vuông dáng đi thành thoát Áo cà sa vàng đặt đủ tứ đại oai nghi Bỗng chốc nơi chấm sáng Ở ngực của Phương sáng lên dữ dội Thì ra cảm ứng được quý vị khia Vì đó liền nói Ta là một kiến liên Nhị đệ tử của Đức Như Lai Đã chứng được quả vị A-la-hán Và về Đức Phật Nhưng này xuất hiện lại ở cõi ta bà Đừng giao việc ký vào thân người Mà làm Phật sự Vậy mà cho tới nay thì ta mới thấy mặt ngươi Phương lập tức quỳ lại xuống mà thưa Kính thưa tổ kẻ học trò Lâu nay có tổ bên cạnh Nhưng căn cơ thấp kém Trí tuệ chưa cao Cho nên không nhận biết được Hôm nay mới được thấy tổ mong tổ bỏ qua cho con Anh là hán liền nói Người thường không phải phá chấp ngã vô minh Làm sao xem mặt được ta Này ta hỏi người đạo ta là gì Phương liền trả lời chính là đạo giải thoát a là hán liền nói Giải thoát điều gì Phương liền đáp Giải thoát khỏi chấp mi u minh Giác ngộ liền đạt được đạo Thấu hiểu cuộc đời Từ đó với nước Phật Không còn ngục lặn trong lục đạo luân hồi Hán liền nói hành đạo có bốn hạng kẻ biết mình ngu kẻ không biết mình ngu kẻ biết mình giỏi kẻ không biết mình giỏi người thuộc hạng nào Phương liền nói học trò biết mình ngu A làhán lại nói xem nói là tiếng sấm làm là ti sé thì làm người có bốn hạng có sấm chẳng xét có sé chẳng sấm có sấm có xét không xét chẳng sấm người thuộc hạng nào Phương liền đáp Học trò không xét cũng chẳng sấm. A là Hán liền nói, Người thật là học trò đạo ta, Người là kẻ có các oai nghi của đạo ta, học được pháp môn của ta đạt được năm phép ba la mật, Túng xứng vồ. Vào... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net